Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh chật nhớ ra tối ngày hôm qua đứa con trai anh mộng du và nghĩ rằng vết hẳn ở cổ này là do tự nó gây ra. Nhưng khi nhìn kỹ anh mới phát hiện ra đây là bàn tay của một người trưởng thành chứ không phải là bàn tay của trẻ con. Lúc này Phi hoang mang tột độ vội đánh thức đứa con trai dậy rồi nói Lòng, Lòng cổ của con bị làm sao như thế này? Thằng bé mặt mày nhăn nhúm vì bị đánh thức, nó uể oải ngơ ngác nhìn Phi. Phi phải nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa, thằng bé mới nửa tỉnh nửa mơ đáp. Con đánh bạn bị mẹ của bạn ấy đánh bố ạ. Phi nghe xong không giấu nổi sự khó hiểu. Anh chẳng thể hiểu được đứa con trai của mình đang nói những gì, bởi từ hôm lên thành phố tới giờ, con trai của anh chưa hề tiếp xúc với người lạ. Nghĩ kỹ hơn thì vết hằn này Hôm qua vẫn chưa thấy, nó chỉ mới xuất hiện ở trong đêm nay mà thôi. Nghi mãi cũng chẳng ra vì sao, Phi lại kiên nhẫn hỏi con thêm một lần nữa. "Con trai, nói cho bố nghe, bạn ấy là ai? Tại sao mẹ bạn ấy lại hung dữ đến như vậy chứ?" Thằng bé ngái ngủ đáp, "Ừm, con cũng chẳng biết. Bạn ấy chỉ bảo là không được nói với người lớn, nhưng khi con đánh nhau với bạn ấy thì bạn ấy lại gọi mẹ bạn ấy tới." bà ấy hung dữ lắm, nhìn rất ghê nữa. Lần sau con sẽ không chơi với bạn ấy nữa đâu." Phì nghe đứa con trai nói, anh liền nghĩ rằng có lẽ con trai của anh còn quá nhỏ để phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Nhưng cái vết hằn ở trên cổ của đứa con trai thì lại khiến cho anh không thể ngừng vắt óc để suy nghĩ. Thoáng qua anh chợt nhớ về Ngọc. Dạo gần đây, Ngọc có vẻ không được bình thường, nhưng khi vừa nghĩ tới đó, Anh lại vội lắc đầu như muốn xua tan đi cái suy nghĩ tồi tệ ấy. Lúc này đây, Phi thực sự đã bất lực vì chẳng biết phải làm gì, anh đành nói với con trai: "Họ hung dữ như vậy thì con không nên chơi với họ nữa, con nhé." Thằng bé mắt nhắm mắt mở gật đầu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một buổi chiều, lúc Phi và Ngọc đang đi làm về, Ngọc nói với Phi rằng: "Cô sẽ đi qua chợ để mua đồ luôn." để tránh mất thời gian, còn Phi thì ưng thuận về trước. Tới nhà, lúc vừa mở cửa, anh nghe thấy tiếng của hai đứa trẻ cãi nhau ở trong phòng anh. Bố mình đã nói rồi, mẹ cậu hung dữ quá nên không cho tớ chơi với cậu nữa đâu, cậu mau đi đi. Vừa nghe, Phi đã phát hiện ra tiếng nói vừa rồi chính là của đứa con trai của anh, nhưng còn một giọng nói khác nữa khiến cho Phi ngập ngừng chưa bước vào. Anh nán lại đứng ở ngay cửa để lắng nghe tiếp xem sẽ ra sao. Lúc này thì tiếng của đứa trẻ con lại vang lên. Ai bảo cậu ỉ lớn hiếp yếu, mẹ tớ chỉ bảo vệ tớ thôi. Vậy thì tớ sẽ gọi bố tớ để xem ai mạnh hơn. Tất nhiên là mẹ tớ rồi, bà ấy còn mạnh lắm, bà ấy còn có thể bay được nữa cơ. Phi đứng ngay ở cửa, người sần hết cả da gà khi nghe rõ mồn một, một cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ, trong đó có con trai anh. Lúc này Phi rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, nên đã vội đẩy cửa vào, và thật không ngờ, cánh cửa đã bị khóa trái, bị đánh độc, căn phòng bỗng im lìm trở lại. Phi đánh cất giọng gọi, "Con trai, con trai, mở cửa cho bố với." Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao gọi mãi vẫn chẳng thấy đứa con trai ra mở cửa. Phi bắt đầu cảm thấy nóng lòng hơn. Bao nhiêu những suy nghĩ tồi tệ vẫn cứ ập đến trong suy nghĩ của anh. Anh bắt đầu dùng sức đạp mạnh vào cửa, mong rằng nó sẽ mở ra, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Loay hoay mãi mà anh vẫn không tài nào mà có thể mở được. Khi mà phi cảm thấy bất lực nhất thì đột nhiên, một tiếng kêu lách tách, cánh cửa bất thình lình đã mở bung ra. Phi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều toan xô cửa lao vào. Lúc này anh nhìn thấy đứa con trai của anh đang nằm bất động ở trên giường, chăn gối kê đắp chỉnh chu ngay ngắn. Phi hoảng hốt chạy tới dụ đánh thức được con trai, thằng bé từ từ mở mắt, rội mấy cái rồi nói: "Con không dậy đâu, con muốn ngủ nữa cơ." Mặc cho thằng bé nói gì, Phi vẫn kéo dậy rồi nói: "Long, Long, này. Này, con, dậy đi. Lúc nãy con nói chuyện với ai vậy? Nói cho bố nghe đi nào." Thằng bé liền lắc đầu đáp: "Con không nói chuyện với ai cả, nãy giờ con đang ngủ mà." Lần này Phi thấy con trai lại không nói. Anh thật trọng hơn nhìn vào đôi mắt của thằng bé. Quả nhiên là ánh mắt đó vẫn ngây thơ trong sáng, chẳng toát lên cái vẻ gì là giống nói dối. Phi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Anh gặng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net